phàm Nhân Tu Tiên, chương 789, chỗ cực Tây Vị âm là tông trường lão này, hiệu phương pháp hạ chú, nhưng không biết dạy chú pháp quyết. Ta dùng sư hồn thuật tìm được tin tức, thì pháp quyết dạy trừ phong hồn chú này, chỉ có âm là tông tông chủ cùng tông nội đại trường lão mới biết được. Các trường lão còn lại cũng giống như mà tu ta đã giết, chỉ biết hạ chú thuật mà không có cách nào dạy trừ. Hàng Lập ngồi một bên, cười khổ nói. Không có giả chú Pháp Quyết. Lão giả tóc bạc, cau mày, có chút không thể tin được. Không sai, từ hồ Pháp Quyết giả trừ phong hồn chú này, hình như liên quan đến một bí thuật cực kỳ lợi hại của âm La Tông. Từ trước tới nay, chỉ có Tông Chủ cùng Đại trưởng Lão mới có thể biết, người khác cũng không có quyền tu luyện. Hàng Lập thần sắc âm trầm, không có chút giấu Diếm Không có chú ngự giả trừ, nằm cùng mùi tử lão già tóc bạc sắc mặt ngưng trọng, mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc với chủ ngự pháp quyết, nhưng thế gian này cũng không phải là không có phương pháp khác có thể bài trừ phong hồn chú. vậy mà tù này không hội là âm la tôn trưởng lão, ta từ trong thần thức hắn được biết vài loại phương pháp mượn ngoại vật mạnh mẽ để pha ấn. hàng lập ánh mắt chớp động vài cái, âm điều vừa chuyển nói, vật gì có khả năng giải trừ phong hồn chú, hàng sư đệ nói ta nghe một chút đi. Tình thần lão giả rung lên, mở miệng hỏi. Mấy thứ đồ vật này đều là vật hạng thế khó tìm, tình hình này sợ rằng căn bản là tìm không được. Hạng lập thở dài, tùy ý nói ra hai loại. Lão giả tóc bạc nghe xong, bị hồ dò giật mình, có chút kinh ngạc không nói. Mấy thứ này không muốn nói là thiên năm chúng ta, mà ta cũng hoài nghi liệu thứ này có tồn tại trên đời hay không. Lão giả thì thào nói, điều này cũng không nhất định. Ta vừa mới biết một vật trong đó, ở nơi nào, chỉ là nó đồng dạng không dễ dàng đắc thủ. Ta phải chuẩn bị cẩn thận một phen thì mới có chút nắm chắc. Hàng Lập khoái miệng miếm lại, tỉnh táo trả lời. Lão giả nghe Hàng Lập nói như vậy, thì lộ ra vẻ giật mình, nhưng theo sau, thấy Hàng Lập từ hồ không muốn nói kỹ, thì cũng không có hỏi thêm, mà chỉ có chút thành khẩn nói. Việc này có muốn hay không, vì huynh cùng tôn môn sẽ hỗ trợ. Sư đệ, nhưng vạn lần không nên khách khí. Để ta tính toán, lúc này đây không phải là nhiều người có thể làm được. Hàng lập im lặng trong chốc lát, rồi lắc đầu cười tuyệt. Nếu sư đệ không muốn nói, thì sư huynh cũng sẽ không hỏi nhiều. Bất quả sư huynh chỉ muốn nói rằng, cần bất cứ cái gì, sư đệ có việc điều động lực lượng của tông môn. Ngân phát lão già không có cưỡng cầu, khẽ vuốt dòm râu nói. Ý tốt của sư huynh, tiểu đệ xin tâm lĩnh, ta muốn đi xem uyển gì một chút. Hàng Lập miệng cưỡng cười cười, sau đó đứng dậy cáo từ. Lão già tóc bạc nhìn Hàng Lập đi ra khỏi đại điện. Bạn thân đứng ở cửa điện, ngậm lại, nhẹ thở ra một hơi, rồi hóa thành một đạo kinh hồng, hướng động phụ của mình bay tới. Mật thất chứa băng bích bình yên vô sự, không có gì ngoài ý muốn. Hàng Lập lặng lặng đứng trước băng bích nhìn nữ đồng xinh đẹp tuyệt trần, vô tà trong băng bích mà thần sắc có chút trống rỗng. Loại động tác này không biết duy trì liên tục bao lâu. Thì trong mắt hạng lập, hiện lên vẻ phức tạp, rồi đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm. Uyển Nhi à, lá gà người thật là lớn, dĩ nhiên dám đương vào sanh tử một đường cơ hội để tu luyện công pháp tối nguy hiểm, tái nữ thiên nguyệt quyết trong luân hồi công. Chẳng lẽ không biết, đây là bí thuật tự rồi, sau đó mới sinh sao? Vạn nhất, ta đem phong hồn ấn giải trừ, dựng ngươi lại gặp chuyện khi tu luyện công pháp, thì chẳng phải làm cho ta cực kỳ lo lắng sao? hạng lập thì thào nói nhỏ Thành âm càng lúc càng thấp Cuối cùng đi tới trước băng mít Lấy tay băng qua tầng băng dày vuốt ve khuôn mặt ngây thơ dị thường của Nam Cô Nguyện Có lẽ người không biết Mà tù thì chủ với ngươi Cũng không nói pháp quyết dạy chú Bớt quá cũng không nên lo lắng Ta từ thần thức hắn Tìm được phương pháp có thể thức tỉnh ngươi Lợi dụng một ít ngoài vật Có thể đem phong ấn nọ hóa giải Mấy thứ này mặc dù thế gian khó tìm Nhưng đúng dịp chính là trong trụy ma cốc, lại có một trong đó các loài đó, thường cổ họa yêu thú nội đang bình thường rất khó có thể tìm được. Nhưng trong trụy ma cốc, lại mới có một thường cổ họa thiềm thú. Điều kiện vừa phù hợp, xem ra phải mất mấy năm hành trình tới trụy ma cốc, ta cũng không do dự, là việc phải làm. Tùy nói loại phương pháp lợi dụng ngoại vật này chỉ có phân được khả năng, có thể hóa giải phong hồn ấn. Nhưng cho dù không thành công Thì cũng có thể đem tác dụng của độc chú này Giảm bớt đi Sau khi tranh thủ được thời gian Thì ta cũng có thể phóng tâm Mà đi tận quốc một chuyến Bất quản là dùng phương pháp gì Nhất định phải đem giả chú pháp quyết nọ Vào trong tay Hàng Lập nói xong lời cuối Thanh âm bắt đầu băng hàng Nhìn Nam cung nguyện trong băng bích Hắn một hơi xả hết buồn bực trong lòng Hàng Lập ở trong mật thất hơn một khắc thời gian Thì đốt cuộc đi ra ngoài Sau đó, hóa thành một đào thanh hồng, bay trở về đồng phụ ở Tử màu Phong. Trong đại sảnh đồng phủ, Hàng Lập ngồi trên ghế chủ tọa, cúi đầu xuống, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ cái gì, mà Ngân Nguyệt Như Thuận đứng thị lập một bên, đôi mắt đen quay tròn nhìn trên mặt Hàng Lập không ngừng, hiện ra bộ dáng vài phần nghịch ngợm. Nhìn cái gì, chẳng lẽ trên mặt ta nở hoa sao? Hàng Lập đầu cũng không ngẩng lên, nhưng trong miệng thẳng nhiên nói, "Chủ nhân, nó giận sao?" Ta chỉ đang nghĩ xem, chủ nhân sau này rốt cuộc có tính toán gì hay không? Bây giờ thời gian tới khi tiến vào trị ma cốc, nó dài cũng không phải là dài, mà bảo ngắn cũng không phải là ngắn. Hơn nữa, tự lên nha đầu cùng nam lũng hầu nọ, đồng thời hướng người phát ra yêu cầu. Người rốt cuộc có định cùng họ liên thủ nhập cốc hay không? Hơn nữa, chủ nhân đã suy nghĩ kỹ chưa? trị ma cốc nọ được xưng là thiên nam đệ nhất hung. Chủ nhân mặc dù thần thông không nhỏ, Nhưng sau khi tiến vào là nguy hiểm gì thương, nếu muốn cứu nằm cung cô nương, cũng có thể nghĩ cách khác, tìm vài loại đồ vật khác, để trị Ma Cốc thật sự là có chút quá nguy hiểm rồi. Ngân Nguyệt trước hé miệng khè cười, theo sau có chút chần chừ nói. Vài loại đồ vật khác, người nói chính là sắc vàng niên huyền kim điệu, hay là bồ đề hoa quả. Vài loại đồ vật này, nếu có thì cũng đã sớm tuyệt diệt. Nếu như là có thì cũng không biết ẩn giấu ở góc xó xỉnh không người nào, càng bạn là không thể nào tìm ra. Chỉ có thượng cổ hỏa thiểm yêu đăng này là dễ dàng đắc thủ nhất, ta chỉ muốn giữ theo lộ tuyến độ tẩu của Thương Khôn thường nhân, không vì lòng tham mà mà mùi sông loạn thì sẽ không mất mạng bên trong. Về phần cùng một phương liên thủ thì chờ sau này hằng tính. Hàng lập lắc đầu bình tai nói, "Chủ nhân ý đã định, tiểu tỳ tự nhiên không có gì để nói." Ngật Nguyệt cúi đầu, không có cãi cọ gì, thành thật mà nói. hàng Lập thấy vậy mỉm cười, sau khi sợ cầm lại vừa mở miệng nói, "Trước khi tiến vào Trị Ma Cốc, ta chuẩn bị đi cực Tây một chuyến, đem hai tầng đại diện quyết cuối cùng đắc thủ, hơn nữa thuận tiền đi Thiên Trúc giáo xem một chút, liệu có thể kiếm được một số cao cấp cơ quan khôi lỗi luyện chế pháp. Lần trước từ Điện Thiên Thành trao đổi được tới vài loại thường cổ khôi lỗi luyện chế pháp." Nhưng ngoài tài liệu thật sự vô cùng chân hy, thì không phải nhất thời có thể kiếm được. Hủng hộ tài liệu chủ yếu là ngàn năm thiết một cũng cần đại lượng lục dịch thuốc dục Bộ pháp luyện chế thành trước khi chạy tới trụy ma cốc, mà thiên trúc giáo lấy khôi lỗi thuật lập nghiệp, phương pháp luyện chế kết đăng kỳ khôi lỗi, bọn họ hẳn là phải có một hai loại mới đúng. Có khôi lỗi này, thực lực khi tiến vào trụy ma cốc sẽ tăng lên một ít, nếu tập trung tu luyện công pháp, bộ dục pháp bảo thì mấy năm thời gian cũng không có hiệu quả gì. Hàng Lập nói thế đây, trong mắt liên quan chấp động, như đã tính trước. Chủ nhân nói cũng không phải là không có đạo lý, hết thảy y theo ý tứ của chủ nhân. Ngơ nguyệt sau khi ngậm lại, Nguyễn miền cười mà đáp, ánh mắt trong lúc nhất thời cực kỳ quyến rũ. Bất quá chỗ cực Tây này, mặc dù kề bên thiên nam chúng ta, nhưng trên thực tế, nơi đó cũng có chút phiền phức, chẳng những phải đi qua chư quốc thuộc chánh đạo minh, mà còn phải xuyên qua đại sa mạc kéo dài hàng ngàn dặm thì mới có thể tới. Hằng Đậm đột nhiên nghĩ tới cái gì, mày mặt nhăn nhó chậm rãi nói: sa mạc. Ngờ Nguyệt ngợn ngơ, cái miệng nhỏ nhắn khẩy nhất giật mình. Không sai, hơn nữa sa mạc này có chút cổ quái. Không biết vì duyên cỡ nào, trên khoảng không sa mạc nhiều năm, Mệt Nguyệt thổi thành cơn lốc mạnh liệt vô cùng. Người tu tiên chúng ta đều muốn xuyên qua sa mạc này. Cũng chỉ còn cách đi bộ thôi, nếu không, sau khi bay ra khỏi các cơn lốc, thì pháp lực cũng tiêu hào hết. Cũng bởi vậy, mặc dù thiên nam các phái đều biết nói cực tây tồn tại, nhưng thứ nhất, cảm giác được nó không tính là lớn, chỉ bằng hai cái quốc gia trung bình của thiên nam. Thứ hai, từ nguyên tương đối thiếu thốn, hơn nửa cùng thiên nam ngăn cách bởi sa mạc này, tiếng lui thật sự không tiện lợi, cho nên tránh mà lượng đạo cùng các tông môn vẫn không có chủ ý đánh tới nơi đây. Cả cực Tây vẫn do thiên trúc giáo chiếm cứ. Hàng Lập mở miệng giải thích. Nếu không phi động qua sa mạc thì phải đi mất nhiều thời gian sao? Ngợp nguyệt nhíu mày, có chút lo lắng nói. Thì phải đi một đoạn thời gian rất dài. Tính cả khi trở về, cho dù chuyến đi phi thường thuận lợi, thì ta phỏng chừng cũng mất cả năm trời. Cho nên trước khi đi cực Tây, ta còn một số sự tình phải xử lý. Sau đó mới có thể an tâm rời đi. Trong khoảng thời gian này, Ngân Nguyệt cũng phải giúp ta giải quyết Cái đồ vật này ta giao cho người xử lý Mỗi ngày dùng lục dịch quan chú một đoạn thời gian Xem có khả năng cứu sống hay không Hàng Lập vừa nói Tay lấy từ trong túi trữ vật ra Một cái hạt ngọc Đưa cho Ngân Nguyệt Huyền thiên tiên đặng Chủ nhân Người thật sự ra cho ta xử lý sao Ngân Nguyệt liên mắt một cái Nhận ra cái gì đó trong ngọc hạp Có chút ngoài ý muốn nói Thứ này nếu không cứu sống được Thì cũng là một tài liệu luyện khí mà thôi Không có gì phải ngạc nhiên Ta nhân cơ hội này Muốn xử lý một lên anh Trước tiên đem quyền anh thứ hai loại bỏ Sau đó lại đi xử lý thi tiêu nọ Ta từ túi trữ vật của âm La Tông trưởng lão Lấy được cái ngọc dạng ghi pháp quyết Tế luyện ma thi Nên lợi dụng một chút Dù sao thi tiêu nọ Vẫn bị vây ở trong lòng vân bồng sơn Là một mối hậu hoàng Có nhiều việc phải hoàn thành như vậy Ta căn bạn không thể để phân thần được Mọi chuyện trong đồng phụ hết thảy tự nhiên cũng giao cho ngươi. Hàng Lập cười như không cười, liếc mắt nhìn Ngân Nguyệt. Được rồi, ai bảo ngươi là chủ của ta chứ? Ta sẽ làm tốt những gì mà ngươi phân phó. Ngân Nguyệt khẽ miếm đôi môi đỏ mỏng. Sau khi tiếp nhận Ngọc Hạp thì không thể đe tránh, đáp ứng nói. Hàng Lập miệng cười, sau đó lại cùng Ngân Nguyệt nói vài câu thì đi ra đại sảnh. Nhưng trong lúc này, Ngân Nguyệt sau khi giao dự một chút thì đột nhiên mở miệng gọi Hàng Lập lại. Chủ nhân ạ, ta có một việc canh cánh trong lòng đã lâu, có thể hỏi người một chút không?" Ngư Nguyệt chớp chớp đôi mắt sáng, nghiêm mặt hỏi. Chương 790: Xâm chiếm. "Chuyện gì?" Hàn Đập xoay đầu nhìn Ngư Nguyệt liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên thần sắc kỳ quái. "Từ khi bị chủ nhân thu làm khí linh tới nay, chủ nhân tự hồi chưa bao giờ để tiểu tỷ lấy khí linh hình thái để gia trì vì kiếm uy lực." cũng chưa bao giờ lấy thân phận Khí Linh gọi ra đối địch lần nào, không biết chủ nhân có thể cho ta biết nguyên nhân hay không?" Ngư Nguyệt chậm rãi hỏi. "Ngươi nghĩ như thế nào mà lại hỏi chuyện này?" Hàng Lập nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. "Không có gì, tiểu tỳ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, dù sao Ngư Nguyệt thân phận chính thức chỉ là Khí Linh mà thôi." Ngư Nguyệt cúi đầu, nhẹ giọng đáp, "Khí Linh, ngươi cho rằng ngươi là Khí Linh bình thường sao?" khí linh bình thường căn bản không có linh trí, như thế nào lại hỏi dạng vấn đề này. Trên thực tế, gọi về khí linh biến hóa, mặc dù có thể khiến cho pháp bảo uy lực đại trướng, nhưng đối với thân mình khí linh mà nói, lại tiêu hao không ít tình nguyên, thậm chí có chủ nhân thúc dục pháp bảo quá nhiều, khiến cho khí linh tự động tiêu tán đi, cũng không phải là chuyện chưa từng có, mà đối với ta, người dùng thân phận yêu hồ xuất hiện trợ giúp ta cũng không nhỏ. Không thể lúc vàng bất đắc dĩ, thì ta sẽ không đem ngươi hóa thành khí linh ứng địch. Dù sao tu vi của ngươi hao tổn đối với ta mà nói cũng không có gì tốt. Hạng lập sau khi trầm mặt trong chốc lát, thì thản nhiên nói, sau đó không nói gì, xoay người rời đi. Ngân Nguyệt ở lại trong phòng, đôi mắt sáng chớp vài cái, trên ngọc dung hiện ra vẻ trầm tư, không biết đang suy nghĩ điều gì. Sau chốc lát, nàng cúi đầu xem cái hộp ngọc trong tay, khóe miệng dần lên một tia cười khẽ, rồi cũng đi ra ngoài. Trong mật thất, Hàng Lập chuẩn bị bắt đầu tu luyện để nhị nguyên anh thần thông. Bí thuật bình thường thật sự không cách nào có thể so sánh được với đại thần thông này, cho nên Hàng Lập đã bắt đầu chuẩn bị từ lâu. Lúc này, Hàng Lập đang ngồi khoanh chân dưới đất, trong tay cầm một cái đàm thanh sắc ngọc giảng, từ hồ đang đem thần thức, tiến vào trong đó tìm hiểu vật gì. Ngọc dạng này chính là cái ngọc dạng ghi lại huyền mậu hóa anh thuật. Một lát sau, Hàng Lập đem thần thức rời đi. Sau đó nhắm hai mắt lại, hai tay bắt quyết, trong miệng phát ra vài tiếng chú ngữ trầm thấp. Sau khi thân hình nhớt ngưng, thì lâu sau vẫn không nhút nhích. Phía trên thiên lên cái thành quan chết động. Một anh nhi có thành quan vờn quanh bỗng xuất hiện. Đây chính là nguyên anh mà hạng lộc khổ tù hơn 200 năm mới có thể luyện thành. Nguyên anh này thoạt nhìn so với mấy năm trước, lộ ra vẻ cường tráng hơn một chút, hai mắt đen láy có vẻ rất linh tính. Lấy công phu Hàng Lập đã ngân luyện Nguyên Anh mất gần mấy năm. Hẳn cũng chỉ dám ở địa phương cực kỳ an toàn mới để Nguyên Anh xuất hiếu trong chốc lát. Nếu không vàng nhất có biến cố gì, Nguyên Anh của Hàng Lập vốn yêu ớt dị thường sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi ở trên đỉnh đầu Hàng Lập trong chốc lát, Nguyên Anh đảo mắt nhìn bốn phía trong mật thất. Trên người thanh quan chợt lóe hóa thành một đoàn liên quan khiêu phụ. Tiếp theo, chậm rãi bay di chuyển trong mật thất. Lúc đầu thừa hồ có chút lạ lẫm dần dần dần, Nguyên Anh từ hồ nắm được phương pháp phi hành. Thành quang càng lúc càng nhanh, thậm chí đến cuối cùng cả mật thất chỉ thấy một đoạn thành quang quỷ mị phiêu hốt không chừng. chợt hiện, chợt biến làm cho người ta phải tháng phục. Một hồi lâu sau, Nguyên Anh đột nhiên dần đồn quang, phiêu phù ở một góc mật thất. Từ hồ nhớ tới cái gì? Hai cánh tay nhỏ bé trắng muốt bắt quyết, linh quang chợt lóe, Nguyên Anh bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, lại một lần nữa hiện ra trên đỉnh đầu hàng lập, tuy nhiên sắc mặt thoáng có chút trắng bệt, tựa hồ đã tiêu hao không ít nguyên khí. đây chính là thần thông của Nguyên Anh Thủy Di Thuật. Nguyên Anh này dụi dụi người, một lần nữa hóa thành một đạo thanh quang nhập vào thiên linh cái của hàng lập biến mất. hàng lập bi mắt có chút đồng đầy, chậm rãi dừng mắt, trong mắt hiện ra một tiên ngưng trọng. xem ra Nguyên Anh trải qua mấy năm bồi luyện, cuối cùng chính thức đã ngừng cố mặc dù chưa thể so sánh cùng mấy lão quái vật nguyên anh khác, nhưng đối với việc bắt đầu tu luyện để nhảy nguyên anh thì không có gì phải lo lắng. Hàn Lập thì thào nói một câu, theo sau, hắn đưa tay vỗ lên túi trữ vật, một cái ngọc hạp xuất hiện ở trong tay, phía trên dán đầy phù chú. Hàn Lập thần sắc nghiêm trọng, tay áo phất một cái, cái đạo phù chú tự động rơi ra, tiếp theo hắn nhẹ nhàng giơ tay, chỉ một góc nắp hộp, nắp hộp tự động mở ra. Để lộ đa một cái kim sắc viên cầu cho mắt bên trong. Bên trong đúng là một linh anh đang bị phong ấn. Bàn đầu thi triển cách hồn thuật, bây giờ đã hoàn toàn có hiệu lực. Hàng lập nhìn kim cầu nói thầm một câu. Theo sau, hắn ngập nghỉ một chút rồi khoát tay. Nằm ngón tay đặt trên kim cầu. Một tiếng xét đánh vàng lên. Sau khi kim quang chớp động, thì bộ số đạo điện hồ nhỏ từ trên viên cầu bắn ra bày nhành vào trong tay hàm lập không thê bong dáng trầm nháy mắt kim cầu trong hộp tán ra hiện ra một người bé nhỏ cỡ vài tấc màu bích lục người này mây thành một tú đúng là bạn thể mộc linh anh bất quá mộc lên anh lúc này trên người cắm đầy những nhọn châm màu đen hai mắt nhắm nghiền bùa dáng hồn mê bất tỉnh mà số hắc châm này thỉnh thoảng lại loái ra ánh lục quang nhẹ nhàng thoạt nhìn thật sự quỷ dị hàng lập không dám khinh thường hai mắt hiếp lại cẩn thận đánh giá một lên anh cùng số tê châm màu đen này một lần chứng kiến hết thảy từ hồ không ra ngoài dự đoán thần sắc mới hòa hoãn một chút vươn một ngón tay chậm rãi chỉ lên tráng hướng lên anh nhẹ nhàng điểm một cái phốc một tiếng ngón tay chưa kịp ẩn đến thì đầu ngón tay bỗng nhiên phát ra một đoàn lục sắc quang to cỡ hạt đầu theo sau hóa thành một đạo bích lục quang tuyến trực tiếp đâm vào trên tráng lên anh hàng lập không hề vội vàng Cực kỳ trầm ổn, tự hồ muốn lục ti để dò xét tình huống trong cơ thể Linh Anh. Sau một thời gian công phu, chừng đủ ăn một bữa cơm, hắn thở ra một hơi, ngón tay thu lại, đem lục sắc Linh Ti rút về, rồi chợt lóe lên biến mất. Sờ sờ cầm một chút, hạng lập hơi trầm ngâm, rồi đột nhiên giơ tay. Nhất thời tế châm màu đen, đang cắm đầy thân hình Linh Anh, hỏa thành trăm đạo hắc mang, bay vụt vào trong tay áo. Mà Linh Anh vẫn đang hồn mê bất tỉnh, nằm trong ngọc hạp, bộ dáng vẫn chưa thanh tịnh. Hàng lập từ hồ trong lòng chủ ý đã định, không có chần chừ, hai tay bắt một cái thù ấn cổ quái, xông đến trước một Linh Anh, đánh đà một đạo pháp quyết. Nhất thời Linh Anh nhẹ nhàng, từ trong hộp bay ra, lên tới đỉnh đầu hàng lập. Tài chân tự động cử động, chân khoanh xuống, mặt đối mặt, đứng bất động đối diện với hàng lập. Hàng lập nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Trong tâm thúc dục pháp quyết, chỗ thiền lên cái chợt tham quan đại phóng, từ thần Nguyên Anh lần nữa hiện lên. Lúc này đây trên mặt Nguyên Anh không có lộ ra vẻ cười đùa, ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị, lộ ra vẻ ngưng trọng. Nó vừa nhấc đầu, ánh mắt rơi vào trên người Mộc Linh Anh đối diện, đang không nhúc nhích. Thần hình khẽ nhúc nhích, nó bày tới chỗ đối diện Mộc Linh Anh, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống. Mộc Linh Anh bản thể dài chừng hai tấc Mà Nguyên Anh Hàng Lập thì chỉ cao cỡ một tấc, hai người đứng chung một chỗ, tự nhiên có vẻ một lớn một nhỏ không quá phối hợp. Nhưng lúc này, Nguyên Anh Hàng Lập hé cái miệng nhỏ nhắn, trong miệng hàm hồ nói ra vài câu chú ngự tối nghĩa. Sau đó há miệng, một đoàn thanh sắc tinh thuần linh khí trực tiếp phun tới trên mặt một linh anh. Nhất thời khuôn mặt linh anh vừa đồng, chầm rạ dương đôi mắt, chỉ là nhạc thần ngốc trề, không có chút thần thái nào, chẳng khác nào khôi lỗi. Nhưng Nguyên Anh hàng lập là như gặp đại địch Hai cái tay nhỏ bé bắt quyết nhanh như gió Hai mắt trần trần thật to Nhìn đối phương chằm chằm Hai con ngươi cũng không chớp một cái Đột nhiên, từ trong mắt Nguyên Anh Bắn ra hai đoàn hạ quang Trực tiếp đót vào trong mắt Mộc Linh Anh Nhất thời thân hình hai người Đồng thời chấn động Tiếp theo Mộc Linh Anh trong miệng Phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ Vụ một tiếng, trực tiếp từ trên không trung Rơi xuống Trên mặt đất lăn lộn, từ hồ phải trải qua sự hành hạ cực kỳ đau khổ. Mà Nguyên Anh Hàng Lập vẫn vững vàng phiêu phù trên không trung, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đồng dạng thống khổ không chịu được, nhưng bộ dáng còn có thể mạnh mẽ khắc chế. Trong mật thất, tiếng kêu thống khổ đứt quảng, chợt to chợt nhỏ duy trì liên tục một ngày một đêm, thành âm mới dần dần biến mất. Vừa qua hai ngày sau, Hàng Lập vẻ mặt mệt mỏi đi ra khỏi mật thất, nhưng trong ánh mắt, mơ hồ mang theo một tia hưng phấn. Lúc đầu sợ hại cường hành xâm chiếm thần thức mộc lên anh, có khả năng bị phản phệ, cho nên hàng lập lúc đầu cũng không lập tức làm phép đề nhìn nguyên anh. mà lúc đó dùng một loại bi pháp cách hồn thuật trong huyền ông kinh thi triển trên người mộc lên anh, làm cho thần thức bị chân pháp khí tác động mà yếu dần đi. Thời gian dài như vậy trôi qua, bản nguyên thần thức mộc lên anh tự nhiên không thể thấp hơn được. ở dưới tình huống này. Hàng lập dự vào thần thức cường đại không dưới nguyên anh hậu kỳ của mình, mạnh mẽ xóa đi một điểm linh thức cuối cùng của một linh anh, đương nhiên là thành công. Linh anh thần thức hôm nay đã bị cường hành xóa đi, rồi đem một bộ phận thần thức của mình rắc vào trong đó. Sau đó đem linh anh này dùng bí pháp thu vào trong cơ thể, chậm rãi tiến hành đồng hóa cùng thích ứng. Mặc dù nói còn có khả năng thần thức bị linh anh đồng hóa, nhưng hàng lập tự dự thần thức của mình ngân trọng dị thường. Hơn phần nữa sẽ không gặp phải chuyện này. Hơn nữa cho dù thật sự xảy ra chuyện này, hắn cũng lắm là bỏ qua bộ phận thần thức này. Lấy thần thức cường đại của hắn hiện nay thì bộ phận này cho dù bị hao tổn cũng sẽ không ảnh hưởng đến linh trí. Mà quá trình đồng hóa này diễn ra với thời gian dài ngắn thế nào thì cũng khó mà nói. Có khả năng 3 năm năm sau, có khả năng 7, 8 năm, thậm chí là hơn 10 năm, cơ bản khác biệt giữa người này và người khác. Hàng Lập nguyên bản cũng không quá hy vọng vào công dụng của đệ nhị Nguyên Anh trong hành trình đi truyền ma Cốc, bởi vậy cũng không có sốt ruột. Hắn sau khi đi ra mật thất, nghỉ ngơi và hồi phục một ngày thì phải đi phường thị mua một số tài liệu luyện khí, sau đó lại ở trong luyện khí thất hơn nửa tháng mới lần nữa đi ra. Bớt quá trong tay lại có mười mấy cái cự đinh pháp khí lớn nhỏ tùy ý biến ảo. Hàng Lập mang theo chúng trực tiếp chạy đến phiến ao đầm nơi Bắc Tuyết Vân Hồ trước kia. Khi xuất hiện tại thạch thất trong lòng núi, Hạng Lập nhìn thấy thi tiêu vẫn bình điên nằm trên bãi đá, mặc dù đã xâm đáng trước, nhưng trong lòng vẫn thở phào một hơi. Hãng từ trong túi trữ vật móc ra một cái kim phụ ngọc hạp, rồi lại đem ngân sát cự đinh chặn lại, sau đó hai mắt khép hờ nhìn về phía thi tiêu. Chương 791 Thiên tuyệt Ma Thi Hình dạng của thi tiêu vẫn giống như trước đây không có gì thay đổi. Toàn thân phụ đầy lông xanh, cục mất hết một cánh tay, cả người đều bị ngân liên quấn kín không hỡi chút nào. Hàng lập cẩn thận xem xét giang thành thất một chút. Thế giang thành thất này so với trước đây vẫn như vậy, không có chút gì khác lạ. Sau đó mới cầm hộp ngọt phóng xuống mặt đất, vội vào túi linh thú bền hông, rồi một đào ô quang bắn nhanh ra. Thân hạnh của đệ hồn thú cao khoảng một thước xuất hiện, còn thú này vừa mới bay ra thì thấy ngay thi tiêu. Liền kêu lên chí chóe vui mừng Không cần chờ Hàng Lập phân phó Hát mang của nó chớp động Thân hình bỗng to lớn lên Cũng may con thú này cũng biết Nơi đây nhỏ hẹp Nên khi đại trướng khoảng một trường Liền dừng lại Rồi đưa hai mắt nhìn chằm chằm vào thi tiêu không chớp mắt Ra vẻ rất là nóng lòng muốn thử Hàng Lập thấy vậy Liền nhớ mày Thần niệm vang lên Liền làm cho đề hồn thú bừng tỉnh lại Người trộm hổm đưa lưng về phía Hàng Lập Trông dáng vẻ rất là hoạt kê Hạng Lập sau khi nhìn rõ cái lưng của đề hồn thú, thì trên mặt xuất hiện lên rất là kinh ngạc. Đề hồn thú ngồi quay lưng lại, khi đó, Hàng Lập thấy sau lưng nó có một cái đồ án quỷ dị màu huyết sắc. Cái này hiện giờ trông đất rõ ràng hơn trước nhiều. Quỷ ảnh bắt đầu vận chuyển, làm cho người ta có cảm giác như nó đang sống lại vậy. Điều này làm cho Hàng Lập không khỏi suy nghĩ trong lòng. Xem ra, đề hồn thú sau hai lần thôn về, thì dường như đã có những thay đổi rất lớn. Điều này đã vượt qua sự mong đợi của Hàng Lập, nhưng mà bây giờ cũng không phải là lúc để nghiên cứu đề hồn thú. Hàng phóng còn thú này chủ yếu là để ngăn ngừa việc ngoại ý muốn xảy ra mà thôi. Sau đó, bàn tay của Hàng Lập đưa tới túi trữ vật vội nhẹ một cái. Hoàng Quang chợt lóe lên, rồi một cái cổ sắc ngọc ký xuất hiện trong tay. Hàng Lập thấy vật ấy bị bắt chết một cái. Vật ấy có được là từ việc hắn kiểm tra từ thần thức của hắc bào thanh niên, rồi tìm được từ trong đầu hắn.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 Miệng há ra, một đào sáng mờ màu xanh từ trong đó phun ra. Ánh sáng mờ đầy bao phủ toàn bộ hộp ngọc, làm cho kim phụ của hộp ngọc này rung lên vài lần. Sau đó nó có biểu hiện muốn bùng ra. Cái nắp hộp dường như bị ai đó mạnh mẽ đánh vào, làm cho nó bay ra xa vài trường, vù một tiếng. Cái nắp hộp dường như bị ai đó mạnh mẽ đánh vào, làm cho nó bay ra xa vài trường. Đồng tử của hàng lập chợt co lại, nhìn chầm chầm cái hộp ngọc. Hai môi miếng chặt, một cổ lục vụ nồng đầm từ trong hộp ngọc xuất ra, cùng với vài tiếng cười vừa vui mừng vừa sợ hại vang lên. Cuối <cười> cường, ta cũng được tự do, là người nào ngu xuẩn phóng ta đi ra. Nếu đã phóng xuất ta đi rồi, vậy thì trước tiên ta sẽ mượn huyết nhục của người đó trở thành của ta đi. Ồ, Nguyên Anh Kỳ tu sĩ. Từ trong sương mù xanh biết, từ từ ngưng tụ lại một vị nữ tử, khuôn mặt so với ngân nguyệt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 Dường như đã nhận được lệnh, đột nhiên cái mũi to hít mạnh một cái, rồi một đoàn ánh sáng màu đỏ vàng phóng ra. Ánh sáng mờ đi qua, rồi quấn lấy hơn phân nửa bộ mạc quỷ, rồi ra sức lôi nó về. Đây là cái quái quỷ gì vậy? Cái mặt quỷ kia cũng vô cùng cơ trí, phát giác ra việc gì đó không ổn, liền liều mạng chống cự lại, dàn co muốn trốn thoát ra. Nhưng thật đáng tiếc, dường như thần thông của đệ hồn thú này, truyền môn khắc chế nguyên thần của yêu hồn,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 Lúc này nó liền quay đầu, hướng tới cái thi tiêu đang nằm giữa bãi đá phóng vọt tới. Biết được Hàng Lập không phải dễ đụng tới, vì vậy nó liền trở về thân xác của mình để làm sống lại, rồi sẽ trở lại xé xác Hàng Lập sau. Hàng Lập thấy cái mặt quỷ quay đầu đi, khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra vẻ xem thường. Hắn không chút lo sợ mà hướng tới chỗ cây đinh được ba bọc xung quanh, hơn 10 cái kim hồ điểm chỉ một cái.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 Rồi chỉ trong chớp mắt, đem thi tiêu bao vào bên trong. Lúc này liền xuất hiện ra một cổ xu khí hồi thối từ trên người thi tiêu xông ra. Còn các nguyên thần của phụ thân thi tiêu vừa bị đánh ra khỏi cơ thể. Bây giờ từ trong màu xanh biếc của quỷ vụ, so với phụ thân của nó thì to lớn hơn một chút. Hơn nữa bên trong lại mơ hồ ẩn tàng một cái mặt quỷ lớn và một cái mặt quỷ nhỏ. Hai cái mặt này lừa mạng tìm cách tiến vào thân thể của thi tiêu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 Rồi một cổ ánh sáng màu vàng mờ hơn so với trước, hùng hằng phóng tới hai mặt quỷ, rồi bao lấy chúng. Bây giờ hai cái mặt quỷ này không như lần trước, gặp được may mắn chạy thoát. quang hòa tỏa ra, hai mặt quỷ kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết từ bên trong ánh sáng vàng, tìm cách chạy ra, nhưng không được, rồi bị đề hồn thú hút vào bên trong. Cái miệng rộng của đề hồn thú há chỉ trong vài cái, đã đút hết vào trong bụng sạch sẽ. Sau đó, lấy tay vỗ bụng, ra vẻ rất là khoan khoái và hài lòng. Hàng Lập thấy vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, cũng không vội vàng đem cái đinh bạc ấy thu lại, mà từ từ hướng tới thân thể của thi tiêu, đi tới. Đến bãi đá, Hàng Lập mới nhìn thấy sợi dây màu bạc đang quấn quanh thi tiêu. Suy nghĩ một chút, rồi liền đưa ra một ngón tay. Từ đó phóng ra một đào kim khí màu vàng chém xuống. bụp lên một tiếng giòn giả, rồi sợi dây bạc vẫn như cũ.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 Mặc dù biết rằng sợi dây bạc này có thể trói buộc được thi tiêu, thì chắc chắn không phải là một loại pháp khí bình thường. Ngay cả khi thành trúc phần bần kiếm đã trộn lẫn thêm canh tinh, cũng chỉ có thể tạo thành một chút ít thân tổn. Việc này làm cho hắn không khỏi kinh ngạc. Mặc dù trong lòng Hàn Lập cảm thấy ngạc nhiên, nhưng pháp quyết trong tay vẫn lên không ngừng, truyền tới thành phi kiếm, nhắm ngay đúng vị trí bị chém hồi nãy rồi không ngừng chém tới. Sau một thời gian, thì ngân liên này cũng đã bị hằng lập chặt đứt ra. Hằng lập ngạc nhiên nhìn tới ngân liên quắt một cái, đã giống như một con rắn cực kỳ linh hoạt, rồi hóa thành một đạo ngân quang rơi vào trên tay hằng lập. Hằng lấy tay nhẹ nhàng vuốt cái ngân liên này. Lúc mới đầu thì thấy nó rất trơn bóng, nhạn nhùi, nhưng xem kỹ thì thấy nó có khắc các loại phù văn rất nhiều và nhỏ. Nhìn bình thường thì không thể nào phát hiện ra. Hai mắt hằng lập khẽ chớp một cái.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 Hắn liền vỗ vào túi trữ vật bên hơn, từ trong đó phóng ra một cổ tam sắc về kim trùng. Nó bay lên trên đỉnh đầu rồi xoay vòng trên đó. Hạng lập vương tay, bắn ra một đào pháp quyết. Lúc này, hắn bắt đầu dùng thần niệm, xa khiến cho chúng nó bắn tới chỗ cánh tay của thi tiêu bị mất đi, rồi từ từ ngưng tụ lại thành hình. Một lát sau, một cánh tay tam sắc xuất hiện ở ngay chỗ cánh tay bị mất, ngoài trừ màu sắc không giống với cái kia và cũng không có lồng xanh.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 Hắn không nói lời nào, rồi lại đi vào trong mật thất, tiếp tục bế quan, mà không nói gì tới thi tiêu. Một tháng nữa lại trôi qua, cửa của mật thất lại mở ra, Hàng Lập với thần sắc bình thường đi ra. Chủ nhân, ở trong trường thất, lực dựt xương công đã bắt đầu đẻ trứng rồi. Ngợn Nguyệt đứng bên ngoài, vừa thấy Hàng Lập đi ra, liền cung kính chào nói. Đẻ trứng, được, để ta đi nhìn một cái. Hàng Lập hơi ngạc nhiên, rồi sau đó liền mừng rỡ nói. Rồi hãng hướng tới trùng thất mà đi, còn Ngân Nguyệt thì đi sát theo sau. Ngày khi tới cửa, chỗ có cấm chế của trùng thất, thì Hàng Lập đã nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi việc đang ở bên trong. Lực dược xương công bây giờ so với lúc mới được Liệu Ngọc giao cho đã khác hẳn. Thông qua việc căng nước, nó đã tiến thêm một bậc, chẳng nhận hình thể lớn hơn gấp đôi. Ngoài ra nó còn biết phun ra hàng khí rất nhiều. Mặc dù không thể so sánh với kiện làm bằng diệm của Hàng Lập, Nhưng nếu đối phó biết kết đăng kỳ tu sĩ thì không thành vấn đề. Do hàng lập đã dung hợp được hàng khí và tu luyện ra được tử la thiên hỏa, nên uy lực cũng tăng lên một chút. Những cây trấn của lục giật xương công này nằm ở giữa trùng thất, màu đen ông ánh lớn bằng nắm tay, toàn bộ bị đông cứng hoàn toàn, cao khoảng một trường, sáng chói và tản ra hàng khí nhẹ nhẹ thì ra đám bằng cứng này do luật dược sương công sau khi đẻ trứng rồi lại phun ra để bảo vệ nó hàng lập đưa ánh mắt nhìn lướt qua trường thất một lần mấy con cự đại ngô công dường như cảm ứng được việc này liền ngẩng đầu lên hướng về cánh cửa kêu lên vài tiếng ra vẻ đe dọa thần sắc hàng lập vẫn không đổi nhưng ánh mắt hướng tới số trứng này từ từ đếm có 24 quả trứng cùng đủ dùng rồi ngơ nguyệt người đi kêu để tự kế danh của ta lại đây Để cho nàng ta mang lên trùng đi. Sau khi thấy rõ số lượng trùng này, Hàng Lộc gật đầu ra vẻ hài lòng rồi phân phó công việc. Vâng, ta sẽ dùng truyền âm phù để báo tin. Ngân Nguyệt gật đầu đáp ứng, sau đó từ trên người lấy ra một cái phù đưa miệng tới nói vài câu. Cái phù này bay tới không trung rồi hóa thành một đào hồng quang lập tức bay đi. Sau khi xem xong số trùng của Ngô Công, Hàng Lộc đi tới phòng bên cạnh xem tình hình của phệ kim trùng như thế nào.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 Ánh mắt Hàng Lập đang nhìn đám phi trùng thu về, rồi liền đột nhiên hỏi tới việc này. Ê, việc này cũng thật là khó nói, có lẽ chủ nhân tự mình tới mà xem đi. Ngư Nguyệt nghe vậy, lộ ra vẻ do dự. Việc này có gì mà khó nói chứ? Hàng Lập có chút kinh ngạc sau khi suy nghĩ một chút, rồi hắn cũng không hỏi thêm mà đi theo Ngân Nguyệt đến dược viên. Vừa thấy huyền thiên tiên đằng càng tu lộ ra khỏi mặt đất một nửa, ánh mắt Hàng Lập lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy nguyên lai, vật ấy màu vàng xám, giờ thì đã chuyển sang màu xanh lục. Hơn nữa, lại trồi lũi không có chút mầm móng nào. Chuyện gì đã xảy ra? Tiên đặng này có cứu sống hay là không chứ? Hàng lập cảm ứng được vật ấy không phát ra một ti hơi thở nào thể hiện cho sự sống. Không biết là nó đã chết rồi hay là không? Hắn không khỏi tự hỏi một câu như vậy. Đây là việc mà tiểu tị muốn báo cho chủ nhân biết. Cây rễ của cây huyền thiên tiên đặng này Từ lúc đầu Tiểu tỵ đã dùng lục dịch cứu nó, nhưng không có chút tiến triển nào biến hóa gì. Vì vậy nếu chỉ dùng lục dịch không thì không được. Sau đó Tiểu tỵ lại thử kết hợp dùng chung vạn nam linh dịch và thuần dịch, thì lúc này mới có hiệu quả một chút. cây rễ đó màu sắc từ từ chuyển sang màu xanh biếc Mấy đời Tiểu Tị nghĩ rằng đã cứu sống được nó rồi, nhưng về sau ngoài trừ bị thay đổi màu sắc ra thì nó vẫn như trước không có gì thay đổi. Rồi cũng không cách nào dùng lục dịch Thúc đẩy nó phát triển được Cho nên bây giờ tiểu tị cũng không biết Là cái rợ cây này còn sống hay là chết đi Ngờ Nguyệt thở dài chậm rãi nói Nếu nó đã có phản ứng Thì sẽ có khả năng cứu sống được Chỉ cần chúng ta tìm ra đúng phương pháp Nhưng mà hiện tại Chúng ta không có thời gian để tiếp tục kiểm tra Vậy mọi việc Hãy chờ chúng ta đi đến cực tây về Rồi tính Bây giờ thời gian còn lại cũng không nhiều Hãy chuẩn bị để xuất phát thôi. Hàng lập liếc mắt nhìn huyền thiên tiên đặng một cái, rồi nhàn nhạt nói. Bây giờ phải đi sao chứ? Ngờ Nguyệt hơi sừng sốt hỏi một câu. Ngày mai sẽ đi, lát nữa ta sẽ đi tìm trình sư huynh để cáo từ. Sau đó sẽ phong bế động phủ, rồi mang theo tất cả những đồ vật quan trọng. Ở chỗ cực Tây, có lẽ là không có các cao dài tu sĩ, vì vậy hơn phân nữa là không có nguy hiểm. Chỉ có vấn đề là thời gian hơi lâu một chút, cho nên cần phải đi và trở về trong khoảng 3 năm. Nếu không thì bỏ qua cơ hội tốt để tiến vào truyền bà cốc. Hàng Lập trả lời chắc chắn. Ngày xong lời này, Ngân Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Không lâu sau, hai người đi ra khỏi dược viên. Hàng Lập đi tìm Ngân Phát lão giả, còn Ngân Nguyệt ở lại đồng phủ sắp xếp công việc và chuẩn bị đồ dùng để ngày mai có thể lên đường. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi nghỉ ngơi một đêm, Hàng Lập cùng với Ngân Nguyệt, Vừa mới đi ra khỏi cửa đồng phủ Thì thấy ngay Một vị nữ tử dáng người thước tha Dương màu xinh đẹp Đang lặng lặng đứng ở ngoài đồng phủ Im lặng nhìn hàng lập Sao người lại ở đây Ta đã đưa cho người một số đàn dược Đủ dùng cả mấy năm Để cho người an tâm tu luyện rồi mà Trong mắt hàng lập Hiện ra mục tiêu khó hiểu Công tử à ta lo lắng lắm đó Hiện tại tu luyện đã tới bên cạnh Hay là cùng với công tử lên đường thì thật tốt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 Khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, khó hiểu. Nếu như đã muốn đi, vậy thì hãy cùng đi đi. Trên đường đi ta cũng có thể chỉ điểm cho ngươi trong quá trình tu luyện. Nếu có thể sớm tiến vào kết đăng kỳ, thì ta cũng có sự trợ giúp từ ngươi. Hàng Lộc không suy nghĩ lâu, rồi cũng gật đầu đồng ý. Đà tạ công tử! Mộ phải lên nghe vậy, liền bần rỡ, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Còn Hàng Lộc thấy vậy, chỉ cười khổ não, lập tức buông tay áo lên một đạo bạch quang từ trong đó bày ra, hóa thành một cỗ xe bốn bánh, thì ra đúng là ngự phong sa. Ngư Nguyệt vừa thấy cỗ xe này liền cười nhẹ, thân hình lắc lên một cái, hóa thành một đạo bạch quang, rồi biến ngay vào trong tay áo lớn của Hạng Lộng. Mộ Phái Linh thấy vậy liền sợ hãi, lấy tay che miệng lại, giấu đi vẻ giật mình. Chuyện của Ngư Nguyệt trên đường đi, ta sẽ nói cho người biết một chút. Giờ thì lên xe đi. Hạng Lộc không để ý tới việc này, sắc mặt vẫn như thường nói.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 Cả đoàn xe hóa thành một đạo bạch hồng, chợt lóe lên, phá không bay đi. Sau đó, ở Lạc Vân Tông, lại đồn ra một tin tức. Là hàng trưởng lão của bổn môn, bởi do quyết đấu cùng với ma tu, cho nên nguyên khí bị tổn thương, cần phải bế quan tu luyện để khôi phục lại tu vi. Vì vậy trong lúc này sẽ không tiếp khách. Còn hai tông phái khác ở Vân Mộng Sơn nghe như vậy, liền phái người tới ân cần hỏi thăm thương thế của vị hàng trưởng lão này. Nhưng tất cả đều được bạch phát lão giả, lừa lời mà nói cho qua chuyện. Còn những tu sĩ khác của Lạc Vân Tông có giàu hảo thì cũng được lão ta đồng dạng trả lời như vậy cho xong việc. Vì vậy với cái tin là Hàng Lập, một trong những vị trường lão hàng đầu của Lạc Vân Tông bị thương, đã truyền ra khắp khe Quốc, ngay cả với những tông phái khác của khe Quốc cũng chú ý tới việc này. Mà những tu sĩ của một phái khác nghe như vậy cũng không hoài nghi gì, bởi vì Ma Tu mà Hàng Lập giết chính là một trong những trường lão của Tấn Quốc âm La Tông. Nghe nói hắn cũng là nguyên anh trung kỳ đền cấp Cho nên giết được đối phương Thì hao tổ nguyên khí cũng là chuyện bình thường Nhưng cho dù có như vậy Thì tu sĩ của các môn phái khác Cũng cho rằng Hàng lập có thể sánh vai cùng với thiên hận lão quái Một vị tu sĩ có thần thông rất cao thâm danh tiếng của lạc vân tông Cũng vì vậy mà tăng lên cao Ngày càng có nhiều tông phái khác Tìm đến để giao hảo Ngoài ra còn có những vị tán tu Có tu vị cao thâm cũng tìm tới Vân Mộng Sơn xin gia nhập vào Lạc Vân Tông. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, dường như Lạc Vân Tông đã trở thành môn phái đệ nhất ở Khê Quốc. việc này làm cho không ít đệ tử của Lạc Vân Tông cảm thấy hưng phấn dị thường. Hàng Lập, một vị trường lão thần bí không bao giờ xuất hiện trước các đệ tử, đã làm cho bọn họ ngày càng kính trọng và cố gắng học hỏi theo. Chương 793 Trụy Ma Chi Địa Thiền Nam Đồng Dụ Quốc Là quốc gia nhỏ không nằm trong không chế Của bốn đại thế lực của thiên nam tu tiên giới Nơi này không phải do diện tích quá nhỏ Và tài nguyên cùng ít Nên mới không bị các thế lực lớn khác để ý tới Ngược lại mặc dù nơi này có diện tích hơi nhỏ Nhưng mà tài nguyên tu luyện thì đất phong phú Vì vậy có thể xếp vào 10 nơi hàng đầu của thiên nam Hiện tại nơi này không hoàn toàn nằm vào một thế lực nào Là do vị trí của đồng dụ quốc có tính đặc thù riêng Nơi này cách cửu quốc mình quá xa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 lại không đủ mạnh để dùng thực lực chèn ép các môn phái khác trở thành một lực lượng lớn mạnh nhất. Ở đồng dụ này không có môn phái nào đủ mạnh để đứng ra làm đại diện hay là có thể nghiêng về một thế lực nào. Vì vậy, ba thế lực lớn này cũng không buông tha cho nước này, do đó cứ mình tranh ám đấu với nhau nhưng lại không có kết quả gì. Cuối cùng, ba thế lực lớn này cũng không ai có thể can thiệp được vào công việc ở đây. Vì vậy, nước này trở thành một nước trung lập.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 Có một phần diện tích bằng phẳng chiếm tới 2/3 vùng này. Phần diện tích bằng phẳng này ra hơn phân nửa được bao phủ là rừng rậm. Điền ở chỗ trung tâm là một dãy đồi núi thật lớn trải dài bất tận liên tiếp nhau. Nó được người dân bản xứ gọi là Vạn Lĩnh Sơn mạch. Thật sự cũng không biết được nơi này có ngàn vàng ngọn núi hay không, nhưng tới nay vẫn chưa người nào dám bước chân tới. Vì vậy các loại tài liệu, linh thú và linh dược trân quý của nơi này Chắc chắn là rất nhiều, nhưng ngoài trừ khoảng cách thời gian là 10 năm đạt thù ra, thì ngay cả người tu Tiên cũng không ai dám tự tiện xông vào để tìm lên dược hay bắt lên thú. Sở dĩ là có việc như vậy, do vạn lĩnh Sơn Mạch có một địa danh rất hung ác, tên là Trụy Ma Chi Địa, mà các tu sĩ của thiên nam tu Tiên giới ai cũng biết tới. Tại vùng núi non hiểm trở này, còn có một chỗ bí ẩn được mệnh danh là thiền nam đệ nhất hung địa, tên gọi là Trụy Ma Cốc. Cái bí cốc này đã tồn tại từ thời mang hoang, cho tới nay đã không biết bao nhiêu là thu sĩ thần thông cao thâm đi vào cốc tìm kiếm bảo vật. Việc này cũng đã diễn ra không biết là bao nhiêu ngàn năm rồi, nhưng do nơi đây có rất nhiều hiểm nguy, vì vậy đã làm cho người ta không dám làm càn tự tiện tiến vào. Mặc dù có hùng danh là tự địa nhưng vẫn không ngăn được nhiều người muốn xông vào truyền ma cốc. Không biết là có phải chịu ảnh hưởng của trị ma cốc hay không mà vàng lệnh sân mạch từ nhiều năm qua cũng đã bị chương khí nhiều màu sắc che giấu đi. Loại chứng khí này chẳng những kịch độc vô cùng mà nó còn tạo ra một loại cơm chế đặc thù, làm cho mọi người không thể nhìn rõ mọi vật. Dù có đưa 5 ngón tay ra trước mặt cũng không thể nào thấy rõ được. Một khi đã xâm nhập vào bên trong thì không cách nào xác định được phương hướng và vì vậy dễ bị lạc vào trong đó. Trong hoàn cảnh này thì người tu tiên dù không chết nhưng cũng không cách nào tìm được linh dược hay là bắt được linh thú. Chỉ có thể đối mặt với bảo vật mà biết nhìn mà thôi. Hoặc là chỉ ở vùng chung quanh bên ngoài có ít chương khí mà tìm kiếm một chút đồ. Nhưng ở vùng này cứ khoảng 10 năm thì sẽ có một lần trương khí tán đi và đường đi vào trụi ma cốc cũng được mở ra thành những khe không gian nhỏ. Vì vậy vào khoảng thời gian này các người tu tiên từ thiên nam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 vì vậy nơi này sẽ hình thành ra một số phường thị truyền thu mua các loại linh dược và linh thú do các tu sĩ tìm được trong thời gian ngắn nơi này sẽ rất náo nhiệt trong vòng một năm trương khí của vạn lệnh sơn mạch sẽ giảm đi từ từ cho đến trong khoảng thời gian vài tháng trương khí sẽ hoàn toàn được tiêu trừ vì vậy có rất nhiều người tu tiên mạnh dạn tiến vào cảnh giới Sơn châu này số lượng lần này so với trước đây đông hơn rất nhiều Mà trong đó hơn phân nữ là những người tu tiên từ các nước khác tới Mà người tu tiên cấp cao là nhiều hơn hết Điều này làm cho các môn phái tu tiên bản địa một phen hoảng sợ Vội vàng ra lệnh cấm các đệ tử của mình không được tự ý ra bên ngoài Nhưng bọn họ cũng phái người ra bên ngoài để dò la tin tức xem tình hình như thế nào Cái tin tức mà bọn họ có được là càng làm cho bọn họ thêm kinh sợ Tại vùng biên giới của Sương Châu, ở một ngọn núi nhỏ vô danh Có một cặp nam nữ tu sĩ đang sánh vai mà đứng trên đỉnh núi. Nam thì một thân trường bào màu lam, xem ra cũng khoảng chừng ba mươi, bề ngoài trông cũng rất nhỏ nhã và tuấn tú. Còn nữ thân vẫn một bộ cung trang, dáng người đầy đặn, gương mặt xem ra cũng bình thường, không có chỗ nào là xuất chứng. Hai người này, thần sắc xem ra rất là nhàn nhã, thi thoảng lại ngước đầu lên, dò xét xung quanh, trong mắt lộ ra vẻ lo âu, cho thấy tâm tư của bọn họ.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 Vị nữ tử vừa thấy đại hán lập tức tươi cười lên tiếng hỏi. Cuối cùng cũng kịp lúc, và lệnh bài cũng về tay ta. Nhà xin cười cười, tay đưa ra hai đạo thanh quang phần đà bắn tới hai người tu sĩ nam nữ. Hai người này liền đưa tay tiếp nhận. Thì ra là một cái lệnh bài làm bằng thanh đồng, mặt trên có hai chữ màu đỏ, trụy ma, còn mặt kia biết một chữ lệnh màu vàng, nó tạng ra nhẹ nhẹ lên khí. Lúc này vẻ mặt của nữ tu trông rất hưng phấn. Còn nam tu sĩ thì lại nhướng mày lộ ra về trầm ngâm suy nghĩ. Rất tốt, có được trị ma lệnh bài này, chúng ta có thể vào trong cốc tìm bảo vật rồi. Nếu có thể tìm được một ít thường cổ linh đan diệu dược, thì ba người chúng ta có thể ngưng kết nguyên anh. Vị nữ tu này không khỏi mừng rỡ cao hơn nói. Ê da, cái lệnh bài nhỏ như vậy mà chúng ta phải mua tới ba vạn linh thạch một cái, vậy mà bọn họ cũng dám bán sao chứ? Sau đó, vị nữ tu sĩ đứng bên cạnh vị nam tù áo xám, than nhẹ một tiếng, rồi lại nói tiếp. Bà có lệnh bài bọn họ đã phải bỏ ra 10 vạn linh thạch để có được, dường như đã lấy đi hết tất cả của cải mà bọn họ đã tích góp. Điều này đã làm cho vị tu sĩ áo lam không khỏi tiếc nuối Nhị đề, ngươi cũng không cần phải tiếc nuối Lúc này đây, nếu không phải ta có sinh tự chi giao với bọn họ, thì tổng buồn bọn họ cũng quyết không buông ra đâu. Bọn họ còn không đủ dùng được cơ mà. Vì vậy lần này không thể nào bỏ lỡ dịp tốt Để có thể vào trong cốc được Bây giờ lệnh bài có bán Với giá 10 vạn lên thạch một cái Thì cũng có người mua ngay Hơn nửa ban đầu quỷ linh môn Là muốn độc chiếm lưới bảo vật của trị ma cốc Nhưng do sự bức bác của các công phái khác Vì vậy họ mới đồng ý Để cho những người ngoài tham dự vào việc này Nếu không dù người dùng 10 vạn lên thạch Để được lấy một lần nhập cốc Cũng không được Vì chắc chắn người của quỷ linh môn Cũng không cho các ngươi vào Nhò xinh lộ ra nét mặt bất đắc dĩ nói Tu sĩ áo lam nghe xong lời ấy Cũng không biết phải làm gì thêm Nhưng sau khi xem lệnh bài trong tay một chút Vẫn lo lắng hỏi thêm Nhưng mà phương pháp nhọc cốc này Của quỷ linh môn có làm được không Ta nghe nói ở ngay cốc khẩu Có rất nhiều khai hở không gian Nếu không cẩn thận thì chúng ta sẽ biến mất ngay Hơn nữa đây là những tin tức Mà bị trưởng lão của quỷ linh môn trước kia Còn sống trở ra từ trong cốc cho biết Đại ca Người có cảm thấy việc này có gì mờ ám hay không Trừ phi người của quỷ lên môn Muốn cả tù tiên giới của thiên nam là địch Nếu không việc này chắc chắn không có vấn đề gì Hơn nữa chúng ta còn nghe nói Vì trưởng lão kia của quỷ lên môn Cũng chỉ là nguyên anh trốn trở về mà thôi Còn thân thể thì tán tại trụi ba cốc Việc này chúng ta cần phải để ý tới Nhọt sinh không suy nghĩ thêm mà trả lời Nhưng cho dù chúng ta có thể nhập cốc Còn Trì Ma Cốc thì thật sự là một nơi hung hiểm gì thường, không biết lần này Mô Lệnh Ba nhập cốc không biết là đúng hay sai. Nam tử áo lam nghe nho sinh nói như vậy liền trả lời ngay: "Ê, lấy từ chất của ba người chúng ta mà nói thì đã tiến tới đỉnh rồi, nếu như không có cơ duyên thì tiếp tới 200 năm nữa, chúng ta cũng sẽ hóa thành một bộ xương khô mà thôi. Vì vậy có cơ hội chúng ta không thể nào bỏ qua." Hơn nữa nghe nói khai hở không gian phía ngoài của trụy ma cốt, mặc dù có nguy hiểm, nhưng so với bên trong thì ít hơn, vì vậy bọn ta chỉ đi vòng vòng bên ngoài dò xét, tìm kiếm mà thôi, nếu cẩn thận thì có lẽ không có vấn đề gì. Vị được tử không thèm để ý, trả lời. Nghe nói quỷ linh môn lần nữa đã tung ra ngoài vài trăm cái trụy ma lệnh, mà trong đó hơn một nửa những cái lệnh bài thuộc về các công phái, thậm chí còn nghe nói có cả mộ lang pháp sĩ cũng tham gia vào lần này.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 thì bọn tiểu đệ sẽ cùng bí huynh nhập cốc. Nam tử áo lam cười khổ một tiếng rồi không nói gì thêm. Lúc này ở vùng phù cần của Sương Châu cũng thường xuyên diễn ra những việc giống như vậy. Từ nửa năm trước, không biết vì sao mà từ Quỷ Linh Môn lại truyền ra tin tức, bọn họ đã tìm ra phương pháp đi vào Trì Ma Cốc, ngoài ra còn có tin tức là Quỷ Linh Môn bọn họ có kế hoạch lường gạt các tông khác để độc chiếm bảo vật. Khi tin tức này truyền ra,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 Chỉ cần bỏ ra một chút công sức là biết ngay được việc này thôi. Kể từ đó các tông phái khác không khách sáo, yêu cầu cùng nhau nhập cốc để truy tìm bảo vật. Nhưng vào lúc này quỷ linh môn cường ngành có chết cũng không chịu chấp nhận đề nghị này. Cuối cùng, bọn họ cũng nguyện ý đề ra một phương pháp là đồng ý cung cấp một số lệnh bài cung cấp cho các tông phái. Chỉ cần có lệnh bài này thì khi tới các khai hở không gian ở trụi Ba Cốc sẽ được đi vào. Vì vậy các tôn phái đều tuyển chọn một số người đi tới quỷ linh môn để nhập cốc, nhưng để có nó thì phải tốn một chút linh thạch. Đương nhiên, việc làm này sẽ làm cho các vị tán tu bất mạng, vì vậy quỷ linh môn bọn họ cũng đã tung ra hơn trăm cái lệnh bài cho các tôn phái nhỏ và các vị tán tu. Bây giờ sắp tới lúc nhập cốc nên ở Sơn Châu trở nên náo nhiệt hơn, còn vùng phù cần của vạn lĩnh Sơn Mạch lại có nhiều tu sĩ từ nước khác tới.